Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện làng thờ quỷ dữ của tác giả Chín Nguyễn mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu và phục vụ quý vị trên kênh MC Đình sản Official trong mỗi buổi tối. Thưa quý vị ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện làng thờ quỷ dữ. Đã nói với ông từ khi nãy rồi còn gì? cái con chó nhà tôi bây giờ nó không có dám thò mặt ra ngoài đâu. tôi đoán một là bây giờ nó đang giúp ở trong bếp, hai là dưới gầm giường. ông đúng chuẩn là thiếu gia con nhà giàu, tuổi này rồi mà vẫn còn sợ chó. thằng vừa có chút gượng ngùng lại vừa có chút khó chịu trước những lời trêu chọc của lâm anh điển khẽ gắt. bố nhà ông lại đang bịa mai nhau có phải không à? cái con chó bé bé thôi thì chắc là tôi không có vấn đề gì. thế nhưng con chó nhà ông nó khác nào con hổ đâu? nó đớp một cái là nửa cân thịt trên người bay ngay đó. Chờ tính đi cái nước mà nó nhảy trồm lên đứt một cái vào cổ họng Thì cũng mà chết tươi Như thế không đáng sợ còn gì Lâm lắc đầu nhìn thắng cười rồi nói Đông là chi tưởng tượng của phong phú thật đấy Đây là chó nhà nuôi Chứ không phải là thú giữ trong rừng đâu Mà có đủ những cái kỹ năng săn mồi thượng thừa ấy Nói ông yên tâm thì ông cứ yên tâm đi mà lại Thắng nghe những lời nói của Lâm Mà chẳng hề thích yên tâm chút nào Anh lắc đầu đáp Nuôi thì nuôi thôi chứ cứ nuôi là nó không cắn người đâu Ông còn nhớ trên phố có vụ cắn chết người đó có. Ông còn nhớ trên phố vụ chó cắn chết người đâu ít. Nó chẳng phải là chó nuôi đấy còn gì. Giống động vật chứ không phải là con người đâu. Nó điên lên thì khi nào. Nó điên lên khi nào ai mà biết được. Là biết không thể nào làm cho Thắng bứt đi nỗi sợ con chó nhà mình. Anh liền thở dài trước miệng. Cái đó không phải là tôi không biết. Thế nhưng mà hầu hết những vụ đó là do dính đến trẻ nhỏ thôi. Chứ cứ anh em mình thì bố chúng nó chẳng dám động tới, yên tâm đi. Xong rửa mặt mũi đi vào nhà nhé tôi đi vào trước đây. Nói rồi Lâm bước đi bỏ mặt Thắng một mình bên chung nước. Thắng mốc một góc nước đưa lên bên ngoài đặt nó xuống đất, rồi lấy cả hai tay và nước lên mặt. Nước mưa trong vắt mắt lạnh làm cho Thắng cảm thấy nhẹ người khoan khoái và tỉnh táo hẳn lên. Nói lo sợ trong anh dường như cũng đã vơi đi phần nào sau màn xong thì Thắng không bước vào nhà ngay, đứng đó giữa điện thoại chụm lấy khu vườn um tùm những loại hoa lạ. Cộng với những loại cây ăn quà, xài chữ ở trên cành. Rõ ràng bình thường đây phải là một cảnh đẹp thương mộng, có hoa quả có cây lá. Cộng với những chú bướm xinh dập dần vỗ cánh bay trong gió. Nhưng mà sao Thắng lại cảm thấy âm u ma mị. Những chú bướm nhỏ kia không hề làm cho Thắng cảm thấy dĩ chịu hơn bởi chúng hoàn toàn không quất lên mình một bộ cánh sặc sỡ đủ màu mà tất cả chúng chỉ mang một màu sắc trắng sọc đen cái màu của tăng tóc một cơn gió nhẹ nhàng buốt qua đem theo mùi nhang gói thăng thoảng thắng đưa mắt nhìn sang bên phải của mình khứa xa chính là bà mẹ của lâm đang cầm trên tay ba que hương đi vòng quanh một mồm đất mọc cỏ um tùm miệng lâm dầm khấn vái sau một hồi đi vòng quanh như vậy cuối cùng bà cũng dừng lại cắm ba quanh nhang lên mộ đất rồi đặt vô số vàng mã mà Lâm mang theo từ thành phố về. Nhìn bà mẹ của Lâm nâng niu con ngựa giấy đặt lên một cách vô cùng thận trọng. Trên trời gió nổi lên mỗi đúc một lớn. Ánh nắng chói chang của mùa hè cũng lại lập tức biến mất. Mờ đèn nhanh chóng kéo đến khiến cho không gian trở nên âm u mờ mị. Cúng chỉ trong chớp mắt, khơ vườn nơi mẹ của Lâm đang đứng cầu khẩn lúc này trở nên tâm tối. Nhưng anh Nín chập trần cùng mùi nhang họa quyền khiến cho Thắng tâm lý trở nên hoang mang. Mặc dù bản thân của anh đến hiện tại vẫn đang tin rằng những người dân nơi đây đang quá mỉ tín trên đời này hoàn toàn không có ma quỷ nào cả. Nhưng nỗi lo sợ trong Thắng cứ kéo đến như một bản năng cảm tính sẵn có của con người mặc dù lý trí của anh vẫn luôn giữ vững quan điểm của mình. Khâu gian mỗi lúc một tối tăm hơn Thắng không còn dám đứng ở đó nữa Mà vội vàng bước trở vào trong nhà. Và đi vào đến sân thì Thắng bị giật mình. Bởi hình ảnh của Lâm đang đứng đủ đủ ngay trên hiên nhà. Thắng thở dốc nganh cố làm ra về mặt bình tĩnh rồi cất tiếng hỏi Lâm. Thời tiết ở đây lại nhỉ. Đang nắng trói chang thì đùng cái tối đen như là mực. Kiểu này chắc lại dông bão lớn đây. Sao mà ông không có bật điện lên mà để nhà cửa tối thui như thế này biết đường nào mà lẫn. Lâm không trả lời của Thắng. Mà đứng yên lặng nhìn Thắng một lát rồi mới đáp. Chà mẹ tôi cúng xong rồi tôi sẽ bật điện. Bây giờ mà bật điện lên ấy, anh sang hát ra làm phiền mẹ tôi cúng lễ Mà có thể cũng chẳng cần bật đâu. Bởi cơn dông bão này sẽ đi qua thật nhanh thôi. Bầu giờ sẽ trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì. Thắng nhỏ mắt nhìn Lâm một cách đầy khó hiểu. Ở trên thành phố Lâm hoàn toàn bình thường và không bao giờ có những câu nói kỳ lạ kiểu như vậy. Cái như Lâm mà thành phố và Lâm của hiện tại là hai con người hoàn toàn khác nhau. Anh không nói gì nữa mà bước lên trên hiên nhà, nhìn ra ngoài vườn. ba mẹ của Thắng vẫn đứng chấp tay trước mô đất, miệng đầm bầm. Một lúc sau thì ánh lửa lớn bụng lên. Thắng ghét giận mình nhìn kỹ lại. Thắng thấy con ngựa giấy đang bốc cháy. Nhưng ngọn lửa là có một màu xanh kỳ lạ. Thắng quay sang Lâm rồi hỏi nhỏ về dưới mồi đất đó có gì sao sao mẹ công lại khấn vái mùa đất đó đáp lại câu hỏi của thắng giọng chậm rãi phẳng vất có chút buồn đó là mộ của ông bà nội tôi cả hai người đều được chôn cất ở bên dưới mồi đất đó thắng nghe xong thì tái mét truyền chôn cất người thân trong mảnh đất của chính gia đình thắng không phải chưa từng nghe qua nhưng phong tục này thường chỉ thấy ở những nơi đồng bào dân tộc thiểu số trước anh chưa từng nghĩ ở những nơi như lâm lại có phong tục tập quán kiểu này nó cũng nhanh như cái cách mà nó đến ánh nắng trở lại và bầu trời quang đáng như chưa từng xuất hiện trời cho con người tránh hết bà mẹ của thắng mới quay trở vào bên trong hết mành của bà nhìn tươi tỉnh hơn trước rất nhiều bà cười nhìn lâm rồi nói ông bà nội đã về nhận lễ rồi con ông bà và tổ tiên được chôn cất trên mảnh đất này sẽ phù hộ cho gia đình mình sẽ không bị ma quỷ quấy phá Tạm thời có thể yên tâm được rồi Nếu xong bà đưa mắt nhìn sang thắng rồi dục. Hai đứa vào trong nhà ngồi nghỉ đi Bố thằng Lâm cho cũng sắp về rồi đấy chuẩn bị cơm nước Lâm nhìn mẹ rồi cất tiếng hỏi Là mình đã có chuyện gì mà ngoài thị trấn người Tân đồn ầm lên về mẹ Sao mẹ không gọi điện báo trước cho con Bà mẹ của Lâm lắc đầu thở dài rồi nói Chuyện thì cũng là của thiên hạ Chứ cũng chưa có liên quan gì đến nhà mình Mẹ không nói cũng chỉ muốn con không cần phải lo. Con về đến đây rồi mai mình nhà, nhà thầy sinh thể ấy lễ cho cả nhà một thế. Lễ xong rồi không còn gì phải lo lắng nữa cả. Lâm đưa mắt đứt nhìn Thắng tỏ vẻ ái ngại. Anh hiểu do Thắng công nghệ ưa những chuyện lễ lại mê tín dị đoan. Nếu như biết trước ở nhà đang xảy ra những chuyện này, có lẽ anh sẽ tìm một cách thoái thác, không để cho Thắng về cùng. Bình thường mỗi khi cúng lễ thì bố mẹ anh cũng làm khá phức tạp cầu kỳ. Nhưng đó là chị hay ông bà tự lễ chứ không nhờ thầy cúng. Anh ngập ngừng hỏi lại mẹ. Làm gì mà phải cần nhờ thầy cúng về mẹ? Sớm nay nhà mình nào có cần lễ lại gì chứ? Chẳng phải là mẹ vẫn nói chỉ cần là mình sống thật tâm, cúng lễ tưởng nhớ ông bà tổ tiên là được sao? Bà trước kia có cúng bái gì thì làng mình cúng toàn thầy gọi. Bà trước kia có cúng kiến gì thì làng mình toàn gọi thầy cao cơ mà. Thầy sinh nghe gì đó dân mình cũng chẳng đồn lão ấy là thầy giỡn. Chuyên gia phán bừa đó, nào coi bữa ông ấy làm lễ gì đâu. Bà mẹ của Lâm vội đưa ánh nhìn ra bên ngoài, như sợ ai nghe thích câu nói vừa rồi của Lâm. Dòng của bà lúc này vội vã đáp. Chết còn không được nói như vậy, nhớ ai đó nghe được thì hỏng đấy. Ông thầy cao bị công an bắt mấy tháng nay rồi. Ông ấy tặng chữ ma túy trong nhà đấy. Bao nhiêu lâu nay ông ấy lừa dối dân làng mà không ai biết. Đã vậy ông ấy còn thờ ma thờ quỷ Cho nên dân làng đang bị ma quỷ nó quấy phá mấy tháng nay xảy ra quá nhiều chuyện Còn không biết đó thôi Mới có từ tiết đến giờ mà mấy mạng người ra đi Những người chết không chỉ là những người đang sinh sống ở làng Mà cả người làng đi ra ngoài làm ăn xa Toàn những cái chết bất ngờ không được dự báo trước Còn nhớ cái thằng Nam với cái thằng chính con nhập bà Khai không? Cả hai cái thằng đi làm thờ hồ ở tận miền Nam kia kìa Cũng bị tai nạn mà chết. Đưa về chôn cách đây 2 tuần. Nếu không có thầy sinh giúp thì còn nhiều người phải chết hơn đó. Lâm giật này cả mình ánh mắt hoang mang nhìn mẹ. Hai anh em nhà nó chết rồi hả? Ha? Bác hai chồng mất sớm mà vậy thôi thường một mình. Vất vả lắm mới nuôi được hai đứa trưởng thành. Bây giờ cùng lúc mất đi cả hai đứa con vậy bác ấy sống sao nổi. Bà mẹ của Lâm khẽ buồn một câu thở dài. Khiến cho cả Lâm và Thắng cùng lúc giật này mình thì bà ấy cũng làm gì còn nữa chết rồi chết ngay sau khi mà dân làng chôn cất hai đứa nó đúng một hôm sau không khí lặng đi một hồi lâu sau lâm run rẩy cất tiếng thế chắc là do bảy đau khổ quá nên nghĩ quẩn hả vẫn là cái lắc đầu của mẹ lâm cùng với một dòng nói thường xót nhưng là có phần sợ hãi nhiều hơn chẳng biết có phải bảy nghĩ quẩn không thế nhưng mà ngay hôm sau thì người ta phát hiện bà ấy nằm chết ở trên giường Mắt trờn ngược lên miệng há hốc, Có gọi hẳn bác sĩ và kiểm tra Thì người ta nói Bà ấy không phải tự tử mà có thể do cảm lạnh mà chết Đêm hôm đó cũng lạnh lắm Thế nhưng mà mỗi cái chăn bông Vẫn gấp gọn để ở cuối giường Trên người chỉ mỗi bộ quần áo mỏng dính Thì làm sao mà chịu cho được Thế là thầy sinh Thầy thờ ấy nói rằng Bà ấy bị con ma con quỷ nó bắt đi Dân làng mỗi người một ý Nhưng mà hầu hết ai cũng cho rằng Phán đoán của thầy sinh là đúng Bởi vì nhìn hình ảnh của bà Khai trước khi chết Đúng là cũng không giống cái chết của một người bị cảm chút nào đâu con Tháng lúc này nghe câu chuyện có phần giận người Vân Ly Kỳ Anh mới buột miệng tham gia vào câu chuyện của mẹ con Lâm Cái chuyện trong nhà bỗng dưng trích cùng lúc hai người, ba người hoặc bốn người Thì ở cháu cũng đã thấy Người ta gọi đó là trùng tang Nhưng mà theo cháu có thể là một chuyện ngẫu nhiên không có ma quỷ gì đâu Bà mẹ của Lâm thở dài rồi đáp Thì kể ra thì nó cũng là trùng ta ngẫu nhiên xảy ra Ở trong một nhà như cháu nói thôi Công sẽ không có chuyện gì đáng để bàn Thế nhưng mà nó không chỉ diễn ra trong một nhà Đã có đến ba bốn nhà trong cái làng này xảy ra những cái chết bí ẩn Nhà nào ít nhất thì hai người Mà nhà nhiều nhất là ba người Tuổi tệ hơn thì những cái chết ấy Nó không tới với những người già cả lớn tuổi Mà lại đều xảy ra với những người trẻ tuổi Ngày tóc bà cứ liên tục tiến cả đầu xanh. Cho đến nước này thì dù có không muốn tin, cái làng này không có ma quỷ thì cũng không có được. Tháng lúc này không biết phải nói làm sao, nếu như tất cả những chuyện mà mẹ Lâm vừa kể, nó hoàn toàn là sự thật đang diễn ra ở nơi đây, thì đương nhiên là không bình thường. Nhớ lại bài báo đêm qua anh đọc trên mạng, anh vội vàng hỏi mẹ Lâm. Nghe xong thì bà liền gật đầu xác nhận ngay. Đúng rồi đó cháu, hai đứa đó cũng là người của làng này trước cái làng nào. Hai đứa nó là hai đứa gặp họa gần nhất. Nhưng cái chết lần trước thì gần như không được nói ra bên ngoài. Không ngờ lần này hai đứa nó chết thì có người còn đưa hành lên báo. Cái thằng viết báo đăng lên mạng là người làng bên. Mới chết sáng sớm hôm nay, ta nạn bị mấy cày cán qua người thảm lắm. Thằng lúc này thực sự bắt đầu cảm thấy hoang mang. Vậy là thông tin mà anh đọc được Trên một trang báo mạng không chính thống là sự thật Mà không phải tin lá cài như anh nghĩ Lần này chẳng nhé đồng đến nỗi ai đó viết báo về chuyện ở đây cũng phải trả giá Anh đưa mắt nhìn Lâm bắt gặm Cặp mắt của Lâm đang hầm hầm giận dữ Hai bàn tay siết chặn vào nhau Tự nhiên Lâm quay sang nhìn mẹ rồi gắn giọng Lần mình xưa nay chưa từng xảy ra cái chuyện này bao giờ Phải làm cách nào đó chấm dứt mọi chuyện chứ Làm sao mà cứ sống mãi nơm nớp lo sợ như vậy Thầy sinh đó lễ liệu có được không Đã có ai kiểm chứng Chưa rồi lại mất tiền Mẹ của Lâm lúc này trước miệng đáp Thì mẹ chẳng nói Chỉ cần thầy ấy đến lễ là được sao con Nhưng mà thầy ấy căn dặn trước Là khi mày nhờ thầy ấy lễ Thì gia đình phải tự mua vàng mã Cấn váy tổ tiên rồi đốt đi Và trong số vòng mã đó Có thể thiếu bất cứ thứ gì Nhưng chắc chắn phải có một con ngựa giấy mà con không biết đâu. Bây giờ mua ngựa giấy ở khu mình còn khó hơn đi kiếm vàng nữa. nhiều nhà không mua được cho nên đành bỏ. giờ thì đúng là tai họa ập đến thật. may mà nhà mình con đem được ngựa giấy đó về chứ không thì mẹ cũng chẳng biết làm sao. con thấy đó, chẳng phải suýt nữa thì con cũng gặp họa vì cơn rồng gió lớn đột ngột xuất hiện làm cây xà cừ bao năm đổ ngang đường hay sao? Nếu bố con vừa điền về hỏi bảo thầy sinh nói là cây cổ thụ đó. Như là biểu tượng bảo hộ cho làng Nay bóng nhiên đổi như vậy Thì làng mình gặp họa lớn Không biết cách mà xử lý nhanh nhất Khéo cả làng cũng chẳng còn mạng nào Lâm nghe mẹ nói như vậy Sợ hãi có lẽ đến đỉnh điểm Thắng thì đầu óc cũng trở nên hỗn đoạn Thế nhưng mà Những thông tin mà mẹ lâm vừa nói ra Anh cũng tự nghĩ trong đầu Chẳng nhẽ ma quỷ là cốt thật Nếu như không thì tại sao Là có thể xảy ra hàng loạt những cái chết kỳ quái như vậy. Sau nói cậu mẹ Lâm tiếp tục vang lên. Tuy nhiên thì nhà mình hiện tại có thể yên tâm được rồi. Mẹ điện cho bố con nói chuyện với thầy sinh là nhà mình đã đốt vàng mã và ngựa giấy. Lát bố con sẽ đưa thầy về đây để làm lễ. Lễ xong rồi thì chắc chắn nhà mình sẽ tạm yên ổn trong một tháng. Sau một tháng lại mang ngựa giấy đốt tiếp và nhà thầy lễ cho thì lại yên. Lâm lúc này hoang mang hỏi. Sao lại sao mỗi lần lễ chỉ được có một tháng Còn nếu tháng sau không có người giấy Thì vẫn gặp họa như thường Chuyện gì mà quái lạ vậy chứ Bây giờ mua vàng mã cũng khó Chuyện tưởng như đồ mà lại có thật Còn đoán chắc là có đứa nào trong làng mình Tranh thủ mua sạch cất vào nhà Mà đốt dần cũng nên Bà mẹ của Lâm cười rồi đáp Có nhiều lý do lắm con ạ Chuyện con nghĩ cũng chỉ đúng một phần thôi Nhưng đã có rất nhiều chuyến xe đi trở hàng mã Đến các cửa hàng bị bốc cháy trên đường đến thị trấn. Thành thử là giờ người ta cũng chẳng đem tới nữa. Họ hoàn lắm mới có một chuyến mà họ chỉ dám mang theo vài con, bảo sao mà chả hết. Thắng người lắng nghe câu chuyện mà chẳng dám tin đây là sự thật. Vậy thì những lời nói của hai người xe ôm và bà hàng nước là hoàn toàn sự thật, không hề có chút phóng đại. Thậm chí hai người xe ôm kia là còn nói giảm đi khác. Nhớ lại lời dặn dò của người xác ôm chờ mình thành ngước mắt lên nhìn mẹ của Lâm Rồi ngập ngừng nói Vậy cô cho cháu hỏi là Cháu nghe người xa ôm nhắc nhở cháu Nếu như đi vào làng mình Nhìn thấy con rắn hổ mang lớn Thì lập tức quay trở về không được đi đâu tiếp Và tuyệt đối không được đánh đuổi con rắn Nếu không thì gặp chuyện bất chắc phải không ạ Bà mẹ của Lâm công một chút Do dự vội gật đầu Nhìn cả hai người thanh niên rồi dặn dò Đúng rồi đó Các con tuyệt đối phải nhớ chuyện Bởi hầu hết những người đã về với lòng đất mẹ Tất cả họ đều nói là nhìn thấy con rắn hổ mang ở trước mặt Người thì không quan tâm cho lắm vẫn tiếp tục đi chơi Người thì dùng gầy đã đánh nó Thậm chí còn có người dùng cả bao tài bắt nó Với mục đích đem đi bán kiếm tiền Cuối cùng thì chỉ tất cả họ đều phải trả giá lần mình bây giờ có thờ thần Phật đâu mà chuyển sang thờ thần rắn Đánh đuổi thần rắn chẳng là tội chết là đúng rồi còn gặp ở ngoài đồng nghĩa là nơi đó ngài đang tu luyện, để tiếp sẽ là bất kính làm phiền ngài. Ngài chắc chắn sẽ trừng phạt, cách duy nhất là quay về nhà thì sẽ không sao cả. Ngày sau câu trả lời của mẹ Lâm thì Thắng đưa mắt nhìn lên bàn thờ, trên đó chính là một bức tượng rắn giống gẹt bức tượng đêm qua Thắng đang nhìn thấy ở trên mạng. hơi thở của Thắng lúc này đã có phần dồn rập hơn, anh bắt đầu tin vào những thứ kỳ quái ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Anh nghĩ chắc có lẽ lý do nào đó mà bà mẹ của Lâm lại phải nói dối bị đặt ra những câu chuyện hoang đường để mà dọa hai người. Khi nãy nhìn hành động của bà lúc đi lễ vòng quanh mộ đất của ông bà nội Lâm, cẩn trọng nghiêm trang thế nào là đủ hiểu. Bên ngoài ngõ có tiếng người nói chuyện ồn nào, thắng đứng mắt nhìn ra cầm thì hơi khét giật mình Khi nhận ra đó chính là người mặc bộ đồ đen Khi nãy đứng trên ngôi mộ đá cổ nghi ngứt khói hương mà nhìn theo thắng Đi bên cạnh ông ta còn có một gã thanh niên cao gầy đôi mắt thâm quần trúng sâu Nhìn đã lâu không được ngủ Cạnh đó là một người đàn ông tóc bằng quá nửa Thắng đoán người có mái tóc bạc kia Có lẽ là bố Lâm Bà mẹ của Lâm mừng rỡ đòn đà chạy ra Vừa chạy bà vừa khất giọng chào đón Ôi thầy sinh đây rồi Quỳ hóa quá giờ này rồi mà thầy vẫn tới nhà giúp con thế này thì không còn gì bằng. Thầy vào nhà uống nước rồi ở lại ăn với con bữa cơm đạm bạc nhé. Ông thầy khẽ gật đầu rồi họ một cách lạnh lùng. Thằng Lâm nó về rồi phải không? Vâng ạ, cho nó đi cùng bạn vừa về nhà được một lát rồi thầy tới. Ông thầy xin kết nợ một nụ cười nhạt, đôi mắt của ông ta nhìn thằng vào thắng, nhưng câu hỏi vẫn dành cho bà mẹ của Lâm. Khi nãy cái xà cử lớn đồ chắn ngang đường ngay chồng của chị bảo may mắn hai đứa không có việc gì mà vẫn có thể mang đồ vàng mã về nhà phải không? Vẫn là một thái độ kính cần bà mẹ của lâm liền đáp Vâng ạ, may mắn quá Chứ nếu mày nhớ như hai đứa nó có làm sao thì con chắc cũng không thể nào mà sống nổi Quả lại trời Phật phù hộ cho nhà con Âu thầy xịn cạnh nhếch mép rồi cười nói Trời Phật nào phù hộ cho nhà anh chị Khi nãy anh chồng của chị sang tìm tôi Ngày anh ấy nói Con trai của anh chị đang trên đường về Chuyện cái sở cử hôm nay xét đổ Tôi đã biết từ trước Nhưng tiên cư thì không thể tiết lộ Cho nên là tôi chỉ đành ngạc khấn Giải hỏa cho nó Đương nhiên là thần rắn phù hộ Không phải lo Phật Cho nên bà nên sửa thói quen lúc nào Cũng là do trời với Phật phù hộ đi Bà mẹ của Lâm lầm Tức quỷ súng rồi vái lại Vâng có xin nghe lời của thầy Con sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Con độ ơn thầy nhiều lắm. và chồng con không biết phải lấy gì để trả ơn thầy. Ơn này của thầy cả đời này con không bao giờ quên. Rồi bà lại quay sang nhìn Lâm dùi dục. Thằng Lâm đâu ra đây? Mau ra đây lại thầy cho mẹ mau lên con. Không có thầy thì hôm nay nhà mình gặp họa lớn rồi. Nhanh lên con đứng đứng ra đó làm gì? Lâm nghe lời, cậu mẹ vội vàng bước tới. Ánh mắt của ông thầy kia dường như chẳng thèm quan tâm để ý gì đến Lâm, mà vẫn còn đứng nhìn về phía của thắng. Khi mà Lâm định quỳ xuống, thì ông thầy liền xu tay. Thôi, thầy làm phúc không cần người khác phải báo đáp. Thầy làm cái nghề này bao năm nay giúp người dân quanh đây, cũng chỉ là mong tích được cái đức cho con cháu sau này. Anh chị đừng có lý nghĩa quá mà làm tôi tổn thọ. Đứng dành hết cả đi cho tôi. Bà mẹ của Lâm nghe lời của ông thầy chẳng khác gì một cái máy đăng lệ lục liên hồi. Khi nghe ông thầy nói vậy, thì bà vội vàng nắm tay của Lâm kéo con dậy, giọng vội vàng nói. Đứng dậy đi con, thầy cho đứng dậy rồi thì cứ đứng dậy đi, đừng có quỷ nữa. Ông thầy cười khà rồi quay sang nói với bố của Lâm. Nói đi nói lại, tính ra thì nhà anh chị với nhà tôi cũng thuộc họ hàng, dậy mờ dĩ má chứ không phải là người ngoài đâu. Có phải không anh Lâm? Đừng có cầu kỳ quá, người ngoài tôi còn giúp đường thì chốn người nhà, sao có thể bỏ mặc nhau? Anh chị chuẩn bị đổ lễ ra nhà đi, vàng mã đã đốt rồi thì tôi chỉ cần làm thoáng cái là xong. Ông Lòng cũng đúng đáp, vâng, vậy mời thầy về nhà uống nước chờ cho nhà con chuẩn bị đổ lễ. Tất cả mọi thứ con đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm, bây giờ chỉ cần bày ra là xong. Ông thầy gần gù kích đầu ra chừng hài lầm băng người nhà ông nông vội vàng chạy vào trong nhà chuẩn bị đổ lễ. Thắng tiến lại chào ông thầy rồi cúng tính vào trong, phụ giúp nhà lâm bột thay. Thì ông thầy sinh gọi giật lại. Đổ lễ ở đây không có nhiều đến vậy. Cháu ở lại đây ngồi xuống uống chén nước. Làng này rất hiếu khách, xưa nay chưa bao giờ để khách đến chơi. Phải động chân động tay làm bất cứ việc gì. Cháu mà làm thì thành ra phá vỡ quy tắc của cây làng này mất. Như vậy không hay cho lắm câu nói của ông thầy sinh làm cho thắng đúng túng, anh cố gắng cười nhìn ông thầy rồi đáp: cháu không biết đây là phong tục tập quán của làng, cũng không nghe lâm nói gì cả, cho nên không biết, mong thầy bỏ qua cho. ông thầy xua tay chắp miệng rồi nói: người không biết thì không có tội, cái thằng lâm nó vừa mới sổ lầm ra thành phố kiếm ăn, mà đã quên hết phong tục tập quán của quê hương, để đó lần nữa tôi sẽ dạy dỗ lại nó. Bây giờ cháu biết rồi thì cháu ngồi xuống đây uống nước nói chuyện với từ một lát. Thắng chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn trước những câu nói như ra lệnh của ông thầy. Anh ngồi xuống ghế đối diện hay thầy cho ông sinh. Tay của anh vừa với vỏ ấm nước đỉnh rót thì bàn tay sưng sầu của gã thanh niên cao gầy liền nắm chặt bàn tay của anh. Thánh giận mình ngước mắt nhìn anh ta. cặp mắt trúng sâu của gái nhìn thắng lạnh lùng không cảm xúc. Chưa kịp phản ứng gì thì ông thầy sinh cười lớn rồi nói. Vừa nói mà cháu đã quên rồi, làng này không để khách về đụng vào việc gì. Khách là thượng đế, cháu để đó việc giót nước cứ để cho cái thằng này nó làm. Thắng lúng túng thu tay lại, hành động của gái thanh niên kia phần nào làm cho Thắng cảm thấy hoang mang lúng túng. Cái nắm tay của gái nhìn qua tưởng rất bình thường, nhưng lại làm cho bàn tay của Thắng đau ê ẩm. Nhận ra đường cưng bằng hoang mang của thắng, ông thầy sinh kết đỏ mắt chấn nan. Không sao đâu cháu đừng sợ, cái thằng này non nó hơi cục cằn dữ tợn một chút, nhưng nó rất thiền lành. Chưa từng làm hại ai bao giờ, nó là đứa cháu đằng vợ tôi. Sau gần ra biến vừa rồi thì cả nhà nó chết sạch, cô sốc lớn quá nên mới thành ra là nửa khuôn nửa dài. May mà tôi còn cứu được nó chết đúng ra là ma quỷ nó phải bắt luôn cả nó đi rồi Chứ làm gì còn sống mà ngồi đây Rất lời ông thầy sinh khép mỉm cười Các thanh niên đi cùng ông thầy đẩy nhẹ chén nước về phía trước mặt của thắng Mà không hề nói một lời nào cả Giọng của ông thầy sinh lại vang lên Uống nước đi cháu Tôi đã nói là không có vấn đề gì rồi Về đến đây thì cũng nên làm quen dần với những thứ khác lạ Không giống bên ngoài kia của làng này cháu hiểu rồi chứ Thằng biến cước nhấc chén trà lên, rồi mời hai người trước mặt rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vừa đặt nước chén trà xuống bàn thì dòng của ông sinh lại vang lên. Nhưng lần này thì nó nhỏ nhẹ, thân thiện hơn lúc trước rất nhiều. Ông chén trà vào là thích tinh thần thoải mái hơn nhiều có phải không? Thế hai đứa về đây bằng gì? Ai là người đưa hai đứa về làng? Thằng lúc này liền thật thà trả lời ông. Dạ chúng cháu đi bằng ô tô cá nhân của cháu về đây, cũng như thầy đã biết đó. Khi mà gần vào làng thì cây lớn đổ chắn ngang đường Xe không có thể đi lại được Nên là chúng cháu phải quay về thị trấn gửi xe Rồi bắt xe ôm quay trở lại Ông thầy nhắm mắt nhìn gã thanh niên đi cổng bên cạnh Rồi tiếp tục vừa cười vừa nói với Thắng Vậy sao? Đám xe ôm ngoài đó từ lâu đó có đứa nào dám chạy xe vào đây đâu? Nghe thấy ai bắt xe vào làng chúng nó đều tè cả ra quần rồi Kể ra thì hai đứa cũng may mắn gặp được người dũng cảm đấy, không kéo thì lại đi bộ từ đó về làng cũng đến chết mệt. Để tôi đoán xem nào liệu có phải hai người đó là một người đàn ông trung tuổi, một người đi xe rim, còn người còn lại đi chiếc quay màu xanh hơi nhạt cũ có đúng không? Thắng liền vội vàng gật đầu, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên khi mà ông thầy đã đoán hoàn toàn chính xác. Lúc này thắng lại có một cảm giác tò mò về ông thầy này. Anh muốn nói chuyện với ông ta nhiều hơn cho nên anh nói vài câu định nọt. chắc phải công nhận là thầy giỏi thật đó. Đoán cái gì cũng trăm phần trăm không có lệch đi đâu chút nào. Ngoài phố nơi mà cháu ở thì không phải là không có thầy. Thế nhưng mà toàn là thầy giỡn không. Người xin nói quả không sai. Những người tài giỏi thực sự thường lui về ở ẩn nơi thâm sơn cung cốc. Nhìn thấy thầy là cháu biết thầy rất giỏi rồi. Làng này có thể tận tâm giúp đỡ như vậy thì quả thực là may mắn. Ông thầy sinh nghe Thắng nói vậy thì khuôn mặt tự đắc hẳn lên. Ông thầy đưa tay vút trầm sâu lưa thưa, mọc trên cầm của mình rồi hãnh diện nói. Chẳng phải bàn, cháu mới về đây cho nên không biết thôi. Cái làng này từ dạo tiết đến giờ sẽ đang nhiều biến cố lớn. Nếu mà thầy đây không ra tay thì khéo chết cả làng rồi, chứ không phải hơn chục mạng người đâu. Cả cái làng này bị lão cao lão ít hại mà không có biết. Có may là lão đi tù rồi chứ không thì còn họa lớn nữa. Thắng nhận ra cơ hội thăm dò của mình đã đến cho đến ảnh điện hỏi. Vâng thầy giỏi quá. Dân làng ở đây thực sự ngưỡng mộ thầy. Chắc thầy cũng đã nắm chắc được chiêu trò của ông thầy ngày trước cho nên mới có thể giúp nhiều người thoát khỏi từ thần. Sao ngài cháu nghĩ tất cả là do thần rắn phù hộ có phải không hả? Thần rắn đó như thế nào thầy có thể cho cháu biết sơ qua được không? Ông thầy sinh gần ngủ ra chiều hài lầm, ông tân đến dưng một tay lên trì thẳng vào mặt thắng rồi chậm rãi. Đúng, quả nhiên là trai phố ăn học đàng hoàng, ẩu ốc tư duy thông minh sáng suốt. Đương nhiên, chuyện về thần rắn thì có gì đâu, cậu muốn biết thì để tôi... Câu nói này của ông thầy sinh đột ngột dừng lại. Vì gã thanh niên đi cùng bên cạnh vô tình làm đồ chén trà của anh ra bàn. Uống nước trà nóng chảy xuống quần của ông thầy. Ông ta liền dãy nảy lên, đứng bật giày chỉ tay vào gã thanh niên rồi chửi lớn. Này, cái thằng giờ người này mày vừa làm cái gì đấy? Đôi mắt mày to thế kia mù không nhìn thấy chén nước ở dưới bàn à? Ông hôm nay mà bị bỏng chân thì mày chết với ông đấy. Nuôi mày xong để mày phá hoại hả? Gã thanh niên gương mặt không hề tỏ do sợ hãi, nhưng gã cũng nhanh chóng đi trước rẻ lau bàn gần đó, lau đi nước trà trên người của ông thầy, miệng liên tục xin lỗi. Con xin thầy thầy tha cho con, con không cố ý, thầy tha cho con đừng có đánh đuổi con con xin lỗi thầy. Thắng đưa mắt liếc qua con mặt của gã thanh niên với một vẻ mặt thất vọng. Đúng ra thì anh đã có được một thông tin vô cùng giá trị từ chính miệng của ông thầy sinh, Thế nhưng đúng vào thời điểm quan trọng nhất thì lại bị gã phá hầm. Nghe những lời cầu xin của các thanh niên kia đột nhiên thắng lại mơ hồ cảm giác như các thanh niên đó hoàn toàn là một người bình thường chứ không hề nửa điên nửa dài như lời của ông thầy nói. Cái chất dòng ấy nó không giống như là người điên một chút nào. Chờ cho ông thầy ngồi dần thắng quay lại câu hỏi khi nãy nhưng ông thầy xinh thì cũng kéo léo, đánh làng sang chuyện khác. Vợ chồng nhà Long trồng đường hàng bơ ở ngoài cổng ngõ xài quả qua nhỉ Quả nào quả ấy cũng đều căng tròn bóng mịn Cứ nói là bơ hồng ở vùng này năng suất sẽ không cao như khi trồng trên nền đất đỏ ba gian. Nhưng mà xem ra thì trồng ở nơi đất có âm khí cao, khéo chất lượng còn nhiều hơn chứ. Cháu có thích ăn món bơ này không? Thắng khẽ lắc đầu, dạ không, cháu không thích cái món này cho lắm. Mà thầy cho cháu hỏi là sao dân của mình ở đây? lại có phong tục chôn thi thể người thân ngay trong vườn nhà mình. Cháu tưởng cái này chỉ có phong tục của người dân thiểu số thôi chứ. Ông thầy Sinh lúc này chết miệng. Cái đó thì do mỗi nơi thôi, chôn ở đâu mà không được, chết rồi có biết cái gì đâu, nằm đâu mà chẳng thế, chôn ở nhà hay là chôn ở ruộng trên đồi hay thậm chí. Thế một lần nữa khi mà ông thầy Sinh đang thao thao bất tuyệt thì gã thanh niên đi cùng lại phá hầm lần này gã không làm đồ chén trà ra bàn nữa mà chén trà gã đang đưa lên miệng rơi xuống nền nhà vỡ tan khiến cho ông thầy giật mình ông ta đứng bật dậy mắt đỏ ngầu nhìn gã thanh niên tay giơ lên tính cho gã cái bạt tay thế nhưng ngay khi ấy thì hai vợ chồng ông bà Long cộng với Lâm bê mầm lễ cúng từ trong buồng đi xa nhẹ liếc xuống đất thấy chén trà rơi vỡ ông Long dường như đang hiểu ngay ra vấn đề ông liền vội vàng lên tiếng để xoa rượu Thầy đừng giận, nóng giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe thầy ạ Chấp ai chưa chấp làm gì cái thằng này Để con dọn dẹp mảnh sứ Rồi đưa nó ra bên ngoài chơi cho thầy tiện làm lễ Ông thầy có vẻ cũng đã bớt giận Ông ta ngẩy tay giang hiệu cho ông lòng để cả thanh niên ra ngoài Lầm đường mắt thấy thắng vẫn còn đang ngồi chơi ra ở đó Thì thái độ của anh trở nên vô cùng khó chịu Phải đến khi lầm nhảy mắt giang hiệu tăng mới biết đừng đứng lên đi xa Thật ra Thắng không phải là không biết ý hay là cố tình ngồi đó, nhưng cái này anh đang bài mê chú ý đến gã thanh niên kia. Anh đang phân vân suy nghĩ liệu không biết đó là vô tình hay cố ý, mà cả hai mỗi khi bắt đầu ông thầy sinh định tiết lộ cho anh biết điều gì, thì lại bị gã kia phá vỡ. Và cả ông thầy sinh kia nữa, ngoài cái tác phong đức nào cũng ra về mình là một đức cao vọng trọng, anh ấy trịch thượng hơn người có tỏ ra lạnh lùng khó gần kia. Thực chất chỉ cần dẻo một chút biết cách nịnh bợ sẽ khai thác được hoàn toàn. Tránh ngượng khi nhìn vào cách thể hiện bên ngoài của ông ta. Thắng bỗng cảm thấy hoang mang. Ai không biết ông thầy và các thanh niên kia đang đóng kịch hay đó chỉ là do Thắng quá đang nghi. Thậm chí cả người bạn làm cùng thân thiết là Lâm. Giờ phút này Thắng cũng dường như không còn hoàn toàn tin tưởng. Cảm giác như chỉ có một mình giữa một nơi Mà bất cứ khi nào cũng đem lại nguy hiểm cho bản thân Nhưng Thắng không còn làm cách nào mà thoát ra được Thắng đã tính gọi điện cho bạn bè người thân dưới thành phố lên đây Để đón mình Thế nhưng làm thế thì có phần không hay Bởi đó mới chỉ là cảm nhận rất mơ hồ trong tâm trí của Thắng mà thôi Dòng thủ thị của Lâm Vang lên bên tay Khiến Thắng quay trở lại thực tại Trước khi ông về nhà tôi Tôi đã chẳng phải đã nhắc nhở qua với ông Quê tôi sẽ có nhiều thứ khiến ông cảm thấy tò mò, hoặc có khi khiến ông trông sợ hãi. Nhưng chỉ cần ông đừng tò mò, đừng quá tự ý động chạm lung tung, tôi đảm bảo ông sẽ có một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và hoàn toàn không bị sao cả. Nhất là chỗ thầy sinh và người thanh niên đi cầm. Không cần thiết thì ông không nên hỏi nhiều. Thằng khét ngặt đầu lâm điện nhắc nhở. Ông đứng ở đây tôi phải vào nhà lễ cùng bố mẹ. Khi nào xong thì tôi gọi Còn không xong thì ông đừng có vào nha Nhớ đây Xét lời Lâm bước thẳng vào bên trong nhà Để lại thắng ngập bên ngoài Với tầm trạng nặng trĩu. Từng lời nói của Lâm lạnh lùng xa lạ Đến khó tưởng tượng Và nó còn mang một hàm ý nào đó rất lớn Mà bản thân của thắng có lẽ Cũng đang không hiểu được Trong nhà tiếng gõ mõ Tiếng chuông bắt đầu vang lên Tiếng của ông thầy sinh Và cả tiếng bố mẹ của Lâm Cộng đồng tạo nên một loạt âm thanh hơi rền rền khiến cho thắng nổi cả da gà. Từ bên ngoài thắng liếc nhìn vào bên trong thì thấy trên mâm cũng có một chiếc thủ lợn được đặt ở giữa. Trước mặt là một chiếc bát nhỏ được nén chặt gạo, được cắm lên đó bao quen hương, đang bốc khói nghỉ ngút. Bên cạnh là đĩa xôi gất và quả trứng gà đã được bóc sắn. Nhìn qua thì những thứ đồ cúng trên mâm cũng không khác gì so với phong tục cúng lễ ở dưới thành phố, chỉ là cái thủ lợn hay mắt nó vẫn mờ chừng chừng. Còn đĩa sồi gấc thì có một màu đỏ tươi hơn so với những đĩa sồi gấc mà thắng từng nhìn thấy. Thắng không nhìn vào trong nhà nữa mà lững thững đi ra sau đầu hồi nhà, ngồi xuống đôi từ trong túi áo giờ gói thuốc lá. Thắng cho một điếu đền lên miệng rồi từ từ nhà ra những làn khói trắng. Có tiếng bước chân đằng ngay phía sau lưng thắng đền quay lại. Anh giật mình khi nhận ra người đang đứng ở phía sau mình chính là gã thanh niên đi cùng ông thầy sinh. Anh chưa kịp nói gì thì gã chỉa bàn tay đen đúa như than của mình ra giọng lạnh lùng. Còn thuốc không cho xin điếu. Thắng vội đưa tay vào túi áo lấy gói thuốc đưa cho gã rồi nói đây mời anh. Gã thanh niên chẳng nói chẳng rằng giật ngay lấy gói thuốc, đôi tay run rẩy như càng nghiệt lâu ngày không được dùng. Gã rút ra một điếu gắt lên bên tai, rồi sau đó thì mới lấy thêm điếu nữa châm lửa giết lên từng hơi thật sâu. Có thuốc gương mặn của gã dường như cũng dãn ra phần nào, bớt để cái sự lạnh lùng hung dữ. Thắng thế vậy thì liền nói, nếu mà anh thích thì giữ luôn cả gói hút, tôi còn nhiều lắm. khai thành niên nhèo mắt nhìn thắng bằng thái độ có chút đứng tự, nhưng rồi thì gã cũng nhanh chóng nhét luôn gói thuốc vào trong túi áo. Mắt liếc ngăn liếc giọng như sợ ai đó đang nhìn thấy. Gã gần hết điếu thuốc lá thì đột nhiên cất tiếng hỏi thắng. Tình ở đây lâu không bao giờ thì đi. Ta góp phần dè chừng chất câu hỏi của gã thanh niên. Nhưng rồi gã nghĩ ở làng này thắng ở hay đi thì làm sao mà gã không biết cho nên anh để nói thật. Bọn tôi ở lại khoảng 4-5 ngày rồi đi. Các muốn ở lại lâu hơn cũng không được. Về thành phố còn phải làm việc nữa. Gã thành niên đưa bàn tay lên bấm bấm gì đó Rồi khẽ lắc đầu nói với Thắng bốn năm ngày nghe chừng hơi lâu Nơi này không phải lần đi du lịch Càng đi sớm ngày nào sẽ tốt ngày ấy Tốt nhất là nội trong hôm nay Thu xếp đồ đạc rời đi ngay còn kịp Nó giết lời gã lại đưa điếu thuốc Đang hút giờ kéo một hơi thật dài Để chạy đến cần cả đầu lọc ca mới ném đi xuống đất Rồi quay lưng bước đi thắng lúc này liền gọi với Theo Này, sao anh nói vậy? sẽ lẽ bọn tôi ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm hoặc xui xèo gì đó sao? Sao có nói của Thắng các thành niên dừng lại không bước tiếp gái chỉ quay mặt nhìn lại đôi môi dừng như khẽ nhách lên cười một cách kỳ lạ. rồi gái lập tức quay bước đi để lại Thắng nhìn theo với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Anh ta đi rồi Thắng ghét lầm bầm một mình. Đây là cách nói chuyện của một người đầu óc không bình thường hay sao? Mình cảm thấy thực sự là không giống cho lắm. Ý của gã là muốn mình đi khỏi làng này càng nhanh càng tốt, chuyện này là thế nào chứ? Bên trong nhà một tính chuồng lớn vang lên, đánh dấu cho buổi lễ đã kết thúc tốt đẹp. Những lời cảm ơn dối rít của gia đình Lâm, cùng tiếng cười khàn đầy đất trí của ông thầy sinh vang lên. Các thanh niên đi cùng thầy sinh vẫn giữ một khuôn mặt lạnh thanh, không cảm xúc nào khi đến bên cạnh ông thầy gác sát vào tay của ông thì thầm gì đó. Ngay lập tức ông thầy nhìn gã chừng mắt rồi quát. Chưa giờ còn làm cái gì nữa, bảo với chúng nó là tao phải ăn uống nghỉ ngơi, xong chiều muốn làm gì thì làm tiếp. Chúng nó định không để cho tao sống nước hay sao, mà ép như là ép dầu ép mỡ thế hả? Thắng đều mắt quan sát khuôn mặt của gã thanh niên. Đương nhiên thì thái độ của gã hoàn toàn không có gì thay đổi. Mặc cho ông thầy có vẻ giận dữ, nhưng gã vẫn tiếp tục quan sát vào tay của ông thầy mà thì thầm thêm một lần nữa. Chẳng biết cả nói gì nhưng tác dụng của lần nói thì thầm thì tác dụng hoàn toàn ngược lại. Khi nãy thái độ của ông thầy hùng hổ đến đâu thì bây giờ lại tái đi vì sợ hãi như vậy. Ông ta lúng túng quay sang nhìn ba người nhà Lâm rồi cười gượng gạo. Thì đúng là tôi e phải có việc gấp không thể nào ở lại mà dùng bữa cơm với gia đình của anh chị được. Đành hẹn anh chị dịp khác. Vợ chồng của ông Long đưa mắt nhìn gã thanh niên bằng một thái độ không hài lòng, rồi nay nhỉ ông thầy ấy chết, nàng nào thì cũng đến bữa, thầy có đi đâu thì cũng phải ăn cơm, chứ bằng thầy cứ ở lại đây ăn bát cơm cho no bụng rồi hãy đi. Cơm nước nhà con cũng đắp bày sẵn ở trong nhà, bưng ra một loáng là ăn ngay thôi, không làm mất thời gian của thầy đâu. Thầy cứ giúp không công rồi mà không có ăn cơm thế này thì nhà con sẽ khó nghĩ lắm. Ánh mắt của ông thầy nhìn hai vợ chồng ông Long đầy tiếc nuối. Nhưng giọng nói của ông nghe có vẻ quyết tâm. Vì thế đây thì nhưng mà thực sự là tôi có việc gấp phải đi. Còn hai nhà nữa cũng mua được ngựa giấy hóa vàng xong cho các cụ rồi. Tôi phải đi qua làm cho họ ngay. Cứ kéo dài thêm phút nào tôi lo phút ấy. Yên tâm đi hôm khác tôi sẽ qua. Lúc nào mà tôi đi qua tôi sẽ sai cái thằng vạc này qua báo trước một tiếng. Như vậy anh chị khỏi lăn tăn. Thôi cả nhà ăn cơm vui vẻ đi tôi phải đi rồi. Rất lời ông thầy bước nhanh ra cửa, nhìn nét mặt của ông thầy Thắng hiểu rõ, ông ta có vẻ đang bực tức khi không được dùng bữa cơm trưa. Chắc hẳn phải có chuyện gì cho nên ông ta mới vội vàng như vậy. Từ bên trong nhà Thắng đi ra vợ như không biết gì, khi nãy rồi liền cất tiếng hỏi. Thầy sao không ở lại ăn cùng gia đình bữa cơm, có thấy nhà bạn con hôm nay hay cô chú làm nhiều món, thầy về thế này thì cố lại thừa, đằng nào cũng chưa đi đâu cũng phải ăn mà thầy. Đâu có bỏ bữa được chứ. Ngày thằng nói vậy, cơn đói bụng của ông thầy sinh kêu lên nồng ngọc. Cậu hồng nhớ diệu trở nên khô khốc. Ông thầy không đáp lại câu hỏi của thắng cãn lắc đầu để khó chịu rồi đi sang cầm. Các thành niên bước theo ngay phía sau ông thầy khi đi ngang qua tới thắng thì liền buông một câu. Được đấy, không có tầm thường chút nào. Thế nhưng nên nhớ là ở đây khôn quá sẽ chóng chết. Vẫn là những lời nói khi nãy, tự mình suy nghĩ rồi quyết định đi ngay ở. Tôi không thích nhặt xác của cậu cho vào quan tài suy cho bố mẹ cậu đến đưa về làm ma đâu. Nơi xong gã nhếch mép cười rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cầm. Hai vợ chồng ông Long vội vàng lao ra, ánh mắt nửa vui mừng vừa buồn nhìn thắng. Đệ tử của thầy sinh nói gì với cháu vậy? Nó có nói bất cứ thứ gì thì cháu cũng tuyệt đối không được nghe. Nó là cái thằng đó không bình thường cho nên hay nói bậy. Nghe theo nó thì chỉ có tự mình đưa mình đến con đường nguy hiểm thôi. Thằng đó nó bị mai nhập chứ không phải là con người đâu Lâm khét đưa tay lên vai của Thắng nói tiếp lời của bố mẹ Anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể Để Thắng có thể vượt qua nỗi sợ đang dần lên trong lòng Bố mẹ tôi hay lo xa thôi Ông cũng đừng có bận tâm Nếu mà có chuyện xảy ra với dân làng này thật Thì ông cũng chỉ là người ngoài Nên là không cần phải sợ Trời có vài bữa rồi đi thôi mà Thắng ghét gật đầu rồi bước vào bên trong Lâm lúc này mới nhớ ra thường những ngày như vậy sẽ có rất nhiều người trong họ tới dùng cơm cùng gia đình nhưng hôm nay lại không hề có bóng dáng của ai anh lúc này liền hỏi sau này nhà mình làm cơm mà không có ai trong họ hàng nhà mình tới dùng bữa với bố mẹ âu long lúc này liền chép miệng sáng nay con giàu chú Hiến ấy, sinh non cho nên cả họ tập trung qua bên ấy gió khổ hai vợ chồng thằng Hân cố mãi mới có bầu được đứa con Về mà 10 tháng thứ 8 thì đêm qua bỗng dưng nó đầu bộ Sáng nay á, tưởng là cả hai mẹ con nó đi luôn rồi Nếu mà không có thầy sinh đến cúng lễ Khéo mất mạng cả mẹ lẫn con Công nhân lông thầy sinh này cao tay thật Đúng là được thần rắn phù hộ nó khác hẳn Bà Long chợt nhớ ra từ khi chồng về chưa hỏi ngăn tình hình của mẹ con đứa cháu dâu Và liền vội vàng hỏi trầm Chết Tôi mải lo việc nhà mình qua mà quên bén đi mất thế tình hình à vợ con của thằng Hân sao giữa ông hiện tại thì vợ chồng của thằng ngân nó tạm ổn rồi, còn đứa con sinh non thì long có vẻ yếu. thầy sinh thầy ấy chờ đêm nay chăng lên cao đỉnh đồi, rồi thầy ấy sẽ tới làm lễ cho nó là xong. Công đã nhờ con bé thư lặng bên bên trạm y tế xã của xã túc trực chăm sóc cho đứa nhỏ, tự nghĩ là mọi thứ ổn thôi. Bà long thở dài đầy nhẹ nhõm, nhưng bà trần đào mắt trước mắt sau hỏi nhỏ chồng có vẻ như bà sợ câu hỏi của bà sẽ bị ai nghe thấy. Vậy thầy sinh có nói gì về vụ vợ con thằng Hân không? Mới chiều qua con bé nó còn vác bụng bầu qua nhà của mình Xin hãy mùng tươi ở ngoài vườn Thế thế nó còn khỏe lắm chẳng có vấn đề gì ấy vậy mà ngay khi đêm xuống là xảy ra chuyện Liệu có phải do ma quỷ nó quấy phá không ông? Âu lòng gật đầu rồi đáp Thì chẳng là ma quỷ làm chứ còn cái gì Thầy sinh nói là đã có ý định bắt cả nhà thằng Hân Công may nhà nó cũng cao số cho nên vượt qua được kiếp nạn Không có tính đường thì làm lễ tế thì không có giữ được bao nhiêu lâu. Mọi người bây giờ đang ở trong đó bàn bạc thống nhất. Bà Long buông tiếng thở dài mệt mỏi ngồi xuống ghế, bà có lẽ cũng đang lo lắng cho chính gia đình của mình. Buổi lễ hôm nay nó chỉ có tác dụng trong một tháng, và nhà bà thì vẫn hoàn toàn yên ổn, chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ma quỷ bắt đầu ám lĩnh nhà bà bà hại người. Thế nhưng biết khi nào nó sẽ đến. Và khi nó đến rồi thì liệu bà con có kiếm mang vàng mã về để đốt cúng lễ như mọi hôm hay không? Nếu như không may mắn chẳng vài con bà sẽ bị cây cổ thụ đổ trúng xe. Không còn đường về cũng chẳng biết chừng. Ngay đến đó bà khẽ dùng mình, dòng của lâm vang lên phá tàn để không khí căng thẳng. Nếu như không còn ai nữa thì nhà mình ngồi ăn cơm thôi, còn đói lắm rồi không có chịu được nữa đâu. Hai vợ chồng ông Long cũng cố gắng gạt đi những nỗi lo lắng đang ngộn ngang trong đầu. Ông Long từ tốn quay sang phi thắng rồi nói Cháu thông cảm nha, ở nhà bây giờ đang xảy ra nhiều chuyện quá cho nên cô chú không có tiếp đón cháu được chú đáo. Mong cháu thông cảm cho gia đình. Tháng lúc này liền quay sang đáp Dạ cháu cũng biết rằng mình đang xảy ra những chuyện khiến cho ai cũng phải hoang mang. Nếu mà cháu đang thực sự sống gần đây, chứng kiến tận mắt những chuyện đang diễn ra. Chỉ chứ chắc gì cháu đã bình tĩnh được những cô chú, chắc không có nghĩ ngợi gì đâu. Ông Long nét mặt tỏ ra sự hài lầm, ông lại hứng mắt của mình về phía của Lâm. Tình hình ở làng bất ổn, đó, nhà mình cũng vừa trải qua buổi lễ giải tạm thời. Còn Trinh thì hôm nay đi thăm bà con họ hàng đi, ngày mai trở lại thành phố ngày đi, ở lại làng bây giờ không tốt đâu. Bà mẹ của Lâm lúc này cũng vội nói chen, đúng rồi đấy, hai đứa đi sớm được ngày nào tốt ngày đó. Bao giờ làng mình yên ổn thì mẹ gọi điện. Hai đứa về chơi bao lâu không thành vấn đề. Từ thành phố về đây tính ra không xa lắm. Tháng công đáp mạnh đứa mắt nhìn ra khu vườn rậm rạp cây cối. Ngõ là những trái mơ mập mạp sai chữ. Đúng là bà mẹ của Lâm nói không sai. Chỗ này cách thành phố không xa với nền văn minh hiện đại. Về mà lại xảy ra những chuyện đi ngược lại với khoa học và tư tưởng tiến bộ của con người. Nhưng bản thân của chính thắng bây giờ Cũng đang dần tin vào những thứ tâm linh Ở đây Dường như khi đã bước chân vào ngôi làng Thì đầu óc của người ta cũng bị cuốn theo Không làm chủ được chính bản thân của mình Những người khác Thì có thể do xa lạ Hay phong tục tập quán khác nhau Cho nên Thắng cảm nhận họ không bình thường Nhưng mà người bạn rất thân của Thắng là Lâm Chẳng phải khi ở đây Cũng có những câu nói và hành động khác thường Đến thời điểm này Thực sự là Thắng không hề muốn tiếp tục Trải nghiệm cuộc sống cả đây anh đưa mắt nhìn lâm chờ đợi và câu nói từ miệng của lâm giúp thắng thở vào nhẹ nhõm vâng về lát con sẽ đưa bạn con đi thăm họ hàng tới này đưa nó ra mấy quán ăn thưởng thức đặc sản của làng mình mai chuẩn bị về thành phố nói xong lâm đưa mắt nhìn thắng bằng ánh mắt ái ngại anh ngập ngừng xin lỗi ông nha thực sự là nếu như tôi mà biết được trước á cũng không để ông về như vậy mất thời gian và công sức cùng quá Bây giờ ở lại đây cũng không có tiền lắm, cho nên chắc là tôi vỗng đành về thành phố thôi. Tháng lúc này cười vui vẻ rồi đáp. Sao đâu, như thế là cũng là trải nghiệm. Tôi chỉ sợ là có mặt của tôi lại làm phiền ông và gia đình thôi. Mong là mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với dân làng Nhất định lần sau tôi quay lại để một lần nữa. Bố mẹ của Lâm vui vẻ nhìn nhau sử dụng hai người ăn cơm. Bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc. Bà mẹ của Lâm vừa bưng cơm ra sân. Thì con chó mừng từ ngoài vườn lao vào với tốc độ rất nhanh. Nó phi thẳng lên đầu hiên, đứng đù đù ở giữa cửa, thẻ lưỡi ra đỏ nằm. Trong miệng của nó vẫn còn dính máu tươi. Có vẻ như nó vừa cắn chết một con vật nào đó. Ánh mắt dữ tờn nhìn thẳng vào thắng rồi sổ vang lên. Lâm điện tiết bấm đuồn trước dép ném thẳng vào nó rồi quát. Mẹ cha mày chứ, ai cho mày hỗn vậy hả? Cút ra ngoài. Con chó bị lâm dò lên như ở rồi chạy quay ngược chờ ra vườn. Ông Long nãy giờ thấy con chó nhà mình có biểu hiện khác lạ với ngày thường thì chăm chú quan sát theo dõi. Con chó chạy ra đến ngôi mồ của ông bà nội Lâm thì dừng lại. Nó hướng mạnh vào bên trong nhà rồi kinh như vậy sổ vang nhờ muốn nói với những người trong nhà điều gì. Ông Long vội đứng dậy miệng đầm bầm. Có cái gì ở ngoài đó mà nó cứ đứng đó mà sủa vậy không biết. Xích lời ông Long đến bước ra bên ngoài cả Lâm và Thắng thích tò mò cho nên cũng đến bước theo. Ra gần đến ngôi mộ ông Long liền cường lại, đôi chân có phần run dày, bởi trên nóc mộ là một con rắn hổ mang lớn cỡ to bằng cổ tay người lớn, đang nằm trên nóc mộ, nhưng cái đầu của nó bị cắn nát bét. Ông Lâm rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho ông thầy sinh, để hỏi xem sự việc, liệu có ảnh hưởng gì đến gia đình không? Và giờ thì ông phải giải quyết con rắn như thế nào? Nhưng ông gọi đến cuộc thứ ba mà ông thầy không chịu bắt máy ông liền dục lâm. Con xích con chó nhà mình lại đi. Đừng để cho nó động vào con rắn. Nhà mình cũng không ai được động vào nó cho đến khi liên hệ được với thầy sinh. Thấy gì sao thì mình làm vậy? Bà lòng vừa dừa bắt nghe tiếng ngột nào thì liền chạy đến xem có chuyện gì. Bà nhìn con rắn lớn mặt cắt không còn giọt máu rồi thốt lên. Trời đất ơi! Cả cái làng này bây giờ đang thờ thần rắn. Mà con rắn đại chết nằm lù đù trên mộ cung bà kia thì chết rồi. Sao thầy sinh nói lấy xong là nhà mình không còn chuyện gì? Sao lại có thể xảy ra cái chuyện này chứ Ôi trời ông trời thương xót Đừng để cho tay họa ập xuống gia đình con Đứng bên cạnh chứng kiến Mọi việc bản thân của thắng Lòng cũng đang hoang mang Anh vẫn nhớ rõ câu nói của người sang ôm Chờ anh trước khi ông ta rời đi Thầy nhớ nếu mà gặp rắn hổ mang Thì quay đầu về không đi tiếp Cũng không đừng phép đánh đuổi Nếu không sẽ gặp họa Bây giờ thì con rắn hổ mang Lớn xuất hiện lù lù ngay ở trước mặt Nhưng trong tình trạng đã chết thì không biết thế nào được Cái ngôi làng này thực sự kỳ quặc Có lẽ nó đã vượt qua tầm hiểu biết của Thắng Ở bên ngoài cổng loang thoáng Có tiếng gọi thê thê của một người thanh niên Dòng nửa nam nửa nữ Bác Long ơi bác có nhà không? Ông Long nhận ra đó chính là ngân trong họ của mình Ông liền vội vàng cất tính trả lời hân đấy hả? Có việc gì thế cháu? Bác có nói với bố mẹ cháu là nhà cũng có việc cho nên là không có ở là ăn cơm được rồi mà. Cháu về bảo bác không có sang được đâu bên nhà bác ăn cơm rồi. Ngày thanh niên bên ngoài liền đáp. Cháu biết rồi mà thế nhưng mà có người làng mình vừa đi ra thị trấn về mấy bà ấy nói là gặp hai người xe ôm chở anh Lâm với bạn quanh ấy hồi chưa chít cả rồi. Không hiểu sao mà cả hai ông ấy đều châu cổ chít cách chỗ cây xà cửa đổ có mấy chục mét thôi ghê quá bác ạ. Thằng Kinh Hải giật bắn mình suýt nữa thì anh đánh rời chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Lâm có lẽ cũng nghe được, hớt hài chạy từ sâu nhà ra sân trước. Lâm Thắng và cả hai vợ chồng ông bà Long đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt ai nấy cũng đều tỏ ra bàng Hoàng Kinh hãi đến thuộc cùng. Âu Long sau giây phút có phần bàng Hoàng thì lập tức chấn tính lại nhanh chóng chạy ra cầm. Bên ngoài ngân vẫn đứng đó nhìn vào bên trong. Ông Long hất hài cất tiếng hoài. Tiếng đó trong nghe ở đâu, liệu có chính xác không? Hân gật đầu xác nhận vẫn còn cái giọng thê thế. Vâng, đúng là sự thật cháu không phải là người đồn bậy bạ đâu. Dân làng mình ngang người ta đang kéo nhau ra đó. Bác có ra đó xem tình hình thế nào không? Cháu cũng đang tính đi ra đó. Mà có muốn đi thì đi cùng với cháu luôn. Âu lòng có một chút đánh đò liền vội nói. Có chứ, mày chờ bác một chút rồi chờ bác ra ngoài đó xem thực hư như thế nào. Hai người đó có phải là người làng mình đâu mà mình ám cái chứ Dòng của hận lúc này lệ tiết tục văng lên Chỉ có bị ma làng mình nó mới ám thành ra như vậy thôi Chứ ai đợi hai người đang khỏe mạnh sờ sờ ra đấy Trong nhà lại không có cái chuyện tự nhiên lại đi thắt cổ tự tứ Mà một người tự tử tôi đã đành Đây cùng lúc hai người thì chẳng phải là ma nó làm thì còn là cái gì Bác nhanh lên cháu chờ ở ngoài này Cháu cũng chỉ ra đó một lát thôi rồi về Và con cháu còn nằm ở kia Cháu suốt ruột lắm không có đi lâu được đâu Ông Long không nói gì Mà thất tài chạy vào trong nhà Lúc này bác người còn lại trong nhà Cũng bước ra đến hàng cây bơ Vì thấy bà Long Ngân lễ phép cất tiếng chào bà Long chớp miệng mắng Cây thằng kia Và con của mày đang ốm đau ở nhà Mà mày lại ra chỗ người chết là làm sao Nó mang cái hơi lạnh về Nó làm cho mẹ nó ốm thêm thì sao Hay ho gì cái chỗ người chết Mà rủ nhau đi xem Làng này không còn đủ người chết cho mày xem cho nó đã mất hả Hân cười rồi đáp Bác thì Cái chuyện lạ thì ai mà không tò mò Cháu chỉ đi ra một lát là về ngay Cháu đứng cách thật xa mà nhìn chứ sợ gì hơi lạnh Không để cho bà Long nói tiếp Ngân miệng nhanh nhầu nhìn Lâm và Thắng Anh Lâm với bạn anh lát rảnh thì qua em chơi Lâu lắm rồi anh em mình chưa có gặp nhau À Hai cái láo xe ôm chở anh với bạn của anh về làng thất cổ chết rồi đấy Lâm khét thở dài nhìn thân rồi nói Anh cũng nghe thấy rồi Thế cô Sa và cháu thế nào Đã ổn chưa Anh cũng đang tính qua bên đấy bây giờ hắn liền tươi cười rồi đáp Vâng thế thì anh qua nhà bên em đi Mấy bác trong họ vẫn còn đang ở đó Em đào bắc Long ra ngoài đó hóng tí rồi về Chuyện hai lão sẽ ôm đó Chứ hai anh cũng đừng nghĩ ngợi làm gì nhanh thầy sinh ngang nghe nói là lễ xong rồi Không phải lo Âu Long lúc này từ trong nhà tất tạ chạy ra Trước khi đi, ông Công quên quên lại nhắc vợ. Bà nhớ nghe lời của tôi đó, tôi ra ngoài đó xem thế nào tôi về ngay. Khả năng thầy sinh công nghe máy là do đang bận giải quyết việc ở đây. Tôi sẽ hỏi thầy ấy về vụ con rắn cần thiết thì tôi sẽ gọi điện về. Âu Long chào lên chiếc xe máy cũ kỹ của Ngân. Chiếc xe máy nhanh chóng lao đi, để lại ba người với tâm trạng vô cùng hoang mang. Người vốn công tin vào tâm linh ma quỷ như thắng, lúc này lại chính là người đang tỏ ra hoang mang. Trong đầu của anh rất tiền câu nói của gã thanh niên đi cùng thầy sinh. Lầm đớ mắt nhìn thắng rồi chấn nan. Ông đừng lo, chẳng lần nữa tôi sẽ tranh thủ qua thăm họ hàng rồi tôi và ông sẽ trở về thành phố ngay trong chiều nay. ở lại làng lâu thêm tôi sẽ sợ ông bị ám ảnh hết đời mất. Nói thật chính tôi hiện tại không dám tin là làng tôi đang xảy ra những chuyện như vậy. Làng tôi vốn xưa từ già đến trẻ rất tín tâm cho nên là những phong tục cũng lấy ăn táng cũng phiền phước Và cũng khác nhiều với những nơi khác Những cái câu chuyện mà người ta vẫn đồn thổi về ma quỷ Thì chẳng thiếu Thế nhưng đó chỉ là những câu chuyện được kể lại Chưa bao giờ xảy ra những cái câu chuyện kinh dị như vậy Bà Long đứng bên cạnh buông tiếng thở dài rồi nói thêm Đúng rồi đó cháu đến cả đời bác đây từ nhỏ những cái câu chuyện ma quỷ Thì bác cũng nghe các cụ thời xưa nói Chứ làm gì được tận mắt chứng kiến Cảnh người nối người chết liên tiếp như thế này Không những vậy trong làng còn xảy ra hàng loạt những hiện tượng tỷ quái mà trước đây cũng chưa hề có. Lâm nó nói đúng, các cháu nên đi khỏi làng càng sớm càng tốt. Lâm tranh thổ mang quản đi qua nhà của cô bác chào hỏi một tiếng xong xuôi. Rồi chiều nhà thằng Hân rồi cả chú Cát nữa đèo hai đứa ra thị trấn lấy ô tô mà về thành phố. Hai đứa chúng mày ở lại làng thêm ngày nào thì mẹ lo thêm ngày đấy. Thằng ánh mắt tỏ rõ sự ái ngại nhưng anh hoàn toàn không nói gì. Bởi thực sự trong lòng của anh cậu rất muốn đi khỏi cái làng này. Thậm chí ở lại thêm từ giờ cho đến chiều, anh cũng cảm thấy nó như là một quãng thời gian dài vô tận. Lâm dặn Thắng đứng ở bên ngoài chờ anh vào nhà thay quần áo, rồi cũng đi đến nhà bà con họ hàng để chào hỏi. Lâm đi rồi lại còn Thắng với bà Lâm, nhớ lại hình ảnh của người thanh niên tên thân kia nãy Thắng buồn miệng hỏi. Thế anh cháu họ gì đó nhà bác khi nãy á, Chính là người có cô vợ bị sinh non Phải nhờ thầy sinh cống cho Mới qua khỏi để cơn nguy kịch Có phải không ạ? Bà lòng gương mặt trở nên thức giận Khi nghe thắng nhắc đến các thanh niên kia nãy Bà thờ mạnh đáp thắng Mà như mắng trời người thanh niên kia Là cái thằng phải gió đây chứ còn ai Nó cưới vợ từ cái năm 16-17 tuổi Trông sống với nhau đến gần chục năm mà không có con Rồi sau đó nó bỏ nhà đi biệt tích Chứ không thư từ gì Người ở nhà thì còn tưởng nó đi rừng xẻ gỗ buôn lậu bị bắn chết Ai ngờ đâu cách đây hơn năm Thì nó lại trở về rồi độ khoảng nửa năm Thì con xa nó mang bầu Vợ thì bầu bí như vậy mà vẫn phải làm quần quật suốt ngày Còn cái, cái thằng ấy ngoài rìu chờ cờ bạc đàn đúng Thì không giúp con bé một việc nào cả tôi con bé xa lắm Với được vài cái thằng chồng không có ra gì Thương mà không biết phải làm như thế nào giúp được nó cứ lần nào gặp thằng Hân thì cũng ngai trời mà nó chỉ vì cười hình hạch nhơn nhơn cái mặt đến phát két. Không phải nó là con cháu trong nhà, cô mặc đời nhà nó đi chứ, dây vào mấy cái thứ đó làm gì cho nó mệt xác Cả cái làng này không làm gì có ai thèm bắt lời với nó đâu. Thắng im lặng không nói gì thêm, thật ra chuyện mà Thắng thắc mắc muốn hỏi thì bà Long đã nói ra. Anh ta là một kẻ ăn chơi đua đòi không quan tâm đến gia đình vợ con thì việc vợ con đang có chuyện mà anh ta vẫn thản nhìn cười đùa, thậm chí vẫn còn tinh thần để phóng xe đi thăm người chết, thì đó cũng chẳng phải là chuyện gì lạ. Những kẻ bắn rẻ lưng tâm bỏ mặt vợ con, thậm chí còn tự tay giết chết con khi mà tình cảm gia đình giãn đứt, ngoài thành phố cũng chẳng thiếu. Vì vậy Thắng cũng chẳng quan tâm đến tên ngân đó nữa. Từ trong nhà, Lâm dường như nghe được những lời của bà Long kể với Thắng, Anh đưa một hai túi quà cho thắng sách hộ rồi nói thêm. Cái thằng đó trước kia mà chưa đi khỏi làng á, thì mặt mũi nhìn sáng sủa đẹp trai, nổi tiếng là hát sầm chế hay nhất làng. Nhưng sau thời gian nó biến mất rồi trở về, dòng của nó biến đổi trở nên thê thế như nửa nam nửa nữ. khuôn mặt vậy, non chẳng khác nào cái thằng nghiện. Thế nhưng mà làng này thì chưa ai từng thấy nó, dùng cái món đó bao giờ. Nói chính xác bây giờ nó chỉ còn 20% của nó khi xưa thôi, còn lại không phải. Vốn đã chẳng quan tâm gì đến cá gần đó Thì nhưng kẻ nghề Lâm nói như vậy Thắng lại tò mò Mọi người thay đổi đến trắng mặt như vậy Chắc hẳn phải gặp biến cố gì lớn lắm Đang định cất tiếng hỏi thêm Thông tin về cá nhân kia Thì con chó của nhà Lâm Từ trong vườn lao vụt ra Đứng trước mặt của hai người Sợ vang lên muốn chặn hai người lại không cho đi Lâm bực mình rồi quát lớn Nick mày hôm nay làm sao vậy hả Đi vào nhà ngay cho tao Không nghe, thế những lần trước chỉ cần Lâm quát là con chó điền ngoan ngoãn cúp đuôi chạy đi đầu mất. Lần này nó mằng cho Lâm quát đến mấy câu, nhưng nhất quyết không có chịu tránh đường. Không nhìn được nữa, Lâm rơi chân đỉnh đá con chó thì bị thắng ngành lại. Ông bình tĩnh đi, nó cũng chỉ là con vật thôi. Đừng có hơi một chút là thượng càng tay hạ càng chân với nó làm gì. Tôi cũng nghĩ là nó đang muốn nói gì đó với ông mà không nói được. Tôi còn nhớ là đã từng xem một bộ phim kinh dị nào đó. Con chó nhìn được ma. Khi chủ nó bị ma dù hồn đi Thì nó đã bị đánh thức chủ nó dậy Vì vậy mà người chủ đó đã thoát chết Làng ông đang lắm chuyện ma quỷ Biết đâu cái trường hợp này Lại chẳng giống với phím Lầm nghe thắng nói xong thái độ không còn tức giận nữa Nên bật cười rồi nhìn thắng mà chọc Tin là trên đời này có ma gì đúng không Từ lần sau không được đem Chủ nghĩa duy vật công đấu lại Với chủ nghĩa duy tâm của tôi đâu Để tôi gọi mẹ tôi ra lôi nó về xích lại Không có đánh nó là được chứ gì